các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nào anh cũng lưỡng lự là, "Ô bảo là nhiều bài vỡ quá. Còn bữa nay không có bài vỡ gì hay sao mà đòi qua thăm em?" <cười> thôi em nói vậy thôi, chứ anh qua đi. Em cũng vừa mới đi chợ về đây, đang nhặt rau nấu cơm, nếu mà anh không chê thì mời anh ở lại ăn cơm với em luôn." Luân thấy lòng xúc động, anh biết hơn lúc nào hết, Ly đang quá cô đơn. Anh đến là đúng lúc. Anh cũng ý thức được rằng hôm nay anh đặt chân ghé thăm Ly, cuộc đời hai người sẽ dễ dàng một bước ngoặt mới. Luân sẽ ở lại với Ly để đứa con Ly khi chào đời có người cha bên cạnh là Luân. Luân cho đó là một hành động đầy ý nghĩa mà chỉ có được ở những tâm hồn cao thượng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Luân có mặt trong sân nhà Ly. Cô vừa nấu cơm xong, vào phòng tắm chải lại mái tóc, tô chút môi son để đón Luân. Nghe tiếng chuông bấm, Ly đi nhanh ra mở cửa và vui vẻ nói: "Hừm, <cười> sao cả tuần nay không gọi cho em? Chắc là bận vợ nhiều lắm phải không?" Biết Ly chọc mình, Luân chỉ cười không nói gì, anh vào hẳn trong nhà và khép cửa lại. Hai người ngồi ở salon, đối diện nhau, có khay trà để sẵn trước mặt. Thảo Ly lại hỏi: "Sao rồi? Tuần này nhà hàng Thiên Kim có bắt anh cưới thêm cô vợ nào nữa không?" Luân nhìn Thảo Ly bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Cô mặc quần jean, áo thun trắng sát nách, gọn gẽ và thoải mái, Luân nghiêm trang nói: "Anh làm đám cưới với em, lần đầu nhưng chắc cũng là lần cuối." Thảo Ly chưa hiểu, ngơ ngác hỏi lại: "Ơ, như vậy nghĩa là sao? Anh anh tính bỏ luôn cái nghề làm chồng mướn à?" "À, nghề đó anh thu nhàn mà thu nhập cao chứ, bỏ làm gì? Đã thấy không, một mình em mà em đã trả cho anh 3 triệu rồi." Luân cúi xuống trầm ngâm một chút để lựa lời. Rồi anh nói, bữa nay anh sang em cũng vì chuyện đó. Em thôi anh làm chồng giả. Anh anh cứ tưởng thuần túy chỉ là chuyện mua bán. Hóa ra không phải. Từ hôm từ hôm chia tay em, không lúc nào anh không nhớ đến em. Anh nghĩ hay là hay là chúng mình có duyên tiền định với nhau, cho nên bà Minh Tâm mới chọn anh để giao công tác làm chồng em. Ở đời có những chuyện lộng giả thành chân. Luân nói chân chu mạnh dạn bởi anh biết mình đang ở thế mạnh. Quả nhiên Thảo Ly tròn mắt nhìn Luân kinh ngạc vì quá bất ngờ. Thời gian quen nhau tuy ngắn ngủi nhưng hai người có những gắn bó rất gần gũi, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, lại cảm thông hoàn cảnh khắt khe của nhau, nên cả Luân và Thảo Ly đều có cảm tưởng như biết nhau đã lâu lắm rồi. Tuy thế suốt chặng đường lên Cao Nguyên rồi trở về, Thảo Ly không hề thấy có một dấu hiệu nào ở Luân chứng tỏ Luân có cảm tình với nàng. Thảo Ly cũng hiểu xã hội Việt Nam luôn luôn có những thành kiến cứng nhắc, cho nên việc một chàng trai trẻ như Luân mà yêu một người đàn bà đang mang trong bụng đứa con của người khác là điều rất hiếm. Trước những lời tỏ tình nồng nàn và bất ngờ của Luân, Thảo Ly chưa biết trả lời thế nào thì Luân lại xúc động lên tiếng tiếp tục nói hết những tâm tư thầm kín của mình. Với nỗi sầu tương tư nặng chịu cả tuần nay Và không thể dối lòng được nữa Bởi Luân đã yêu Thảo Ly tha thiết Thảo Ly cuối đầu lắng nghe Cái gối trắng theo bông vàng đặt trên lòng Và nước mắt cứ tuôn rơi tran hòa Vì quá xúc động Luân để ý thấy Lần này nàng thổn thức hơn tất cả những lần trước Ngồi bên Luân Có lẽ nàng không ngờ Luân tiến xa như vậy Vượt qua sự mong đợi Của một người đang thất thế giữa dòng đời Luân mũi lòng đứng dậy bước qua rồi từ từ quỳ xuống bên Ly, nắm bàn tay nàng và tha thiết bảo: "Ly ơi, anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh sẽ giúp em làm lại cuộc đời, vì con em sẽ là con anh." Chờ Luân nói xong, Thảo Ly im lặng vài giây để lau nước mắt, rồi cố lấy lại điểm tĩnh bảo: "Vâng, em em cảm ơn anh đã dành cho em tình thương." và cho con em nữa. Nhưng mà anh thấy đấy, em vừa gãy đổ một chuyện tình, vết thương còn sớm quá. Hiện giờ thì em chưa nghĩ gì đến tình yêu hay là lập lại gia đình. Nói đúng hơn đó là em rất sợ. Như một con chim một lần đậu phải cành mềm ngã xuống ao. Từ đó thấy cái cành nào cũng phải dè phòng. Em bây giờ là như thế. Em em xin lỗi anh. Nhưng nhưng em không còn một tí niềm tin nào ở đàn ông nữa. À. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net